Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe chuyện, đúng không ạ? Có ngôn tình cũng có. À, chuyện ma cũng có. Thì có rất là nhiều. Và chắc là các bạn cũng nhận ra là ban biên tập của mình thì chưa bao giờ làm anh chị em tác giả thất vọng cả. Từ những tác giả mới viết. À, từ, ví dụ như quyết đổ, admin quyết đổ. Từ những cái ngày đầu nó nó viết truyện Khi mà những cái tác phẩm nó còn rất là nhiều sơ hở. À, thì đều được... Quyết thì là được chị Ngọc chỉ sửa luôn. Đó. Riêng chuyện của Quyết thì chị Ngọc chị chị, chị bảo là là admin của nhóm để chị sửa. Rồi thì chị Ngọc chỉ bảo là thì thậm chí chắc là chắc là Quyết sẽ là người rõ hơn ai hết đúng không? Những thứ chị lược đi và những thứ chị thêm vào thì đều là những cái điều cái thứ những cái đoạn nó rất là ok. Đúng không? Nếu mà không biết chắc Quyết nó ọp rồi. <cười> Đó, thì thì là như thế hoặc là ví dụ như Nam Côn đã, hồi mới viết cũng thế ở thậm chí là đến cả Hồng Dung từng ngày từng ngày một nó viết tiến bộ dần tiến bộ dần nhưng cái giai đoạn đầu nó có những cái lột chột thì các anh các chị ở trong ban biên tập bởi vì nói thật với anh chị em là những người trong ban biên tập đều là những anh chị là những người đã đã đã cực kỳ chắc tay rồi. Anh chị, thậm chí có những người đã ra những cái cuốn sách Đắt giá Có Rồi Có những người đã có những cái, cái, cái, cái Tác phẩm Biên kịch Để dựng trên những cái sân khấu lớn Cũng có Đó Thì, thì tôi nói luôn là như thế để anh chị em Chúng ta tôn trọng nhau khi làm việc Tôi tôn trọng các bạn khi làm việc Đúng ạ. Uh... Hello Trương Nguyễn. Cảm ơn Trương Nguyễn đã super chat cái màu vàng rất là đẹp. Thì thì các bạn, tôi tôn trọng các bạn khi làm việc, khi tôi diễn đọc tác phẩm của các bạn, tôi giới thiệu rất rõ tác giả. Khi tôi làm việc với các bạn, tác quyền tôi cũng gửi tiền đàng hoàng, không chậm trễ, không bảy nhây đúng không? Và tôi cũng nói rõ là có biên tập. Là chúng ta đã, đã đã đã đồng ý với nhau điều đó thì chúng ta tôn trọng nhau. Ok. Chúng ta tôn tôn trọng nhau điều đó. Thì tôi mong rằng là các bạn cũng tôn trọng tôi. Và chúng ta sẽ làm việc với nhau dựa trên sự tôn trọng. Trong cuộc sống chúng ta dựa trên sự tôn trọng. Đó. Ngoài ra ở trên trình live stream Các bạn cũng, cũng, cũng Nên thực hiện cái điều đó Tôn trọng lẫn nhau Tôn trọng thằng đang đọc Và Tôn trọng Các admin Còn ví dụ mà chúng ta Cảm thấy chúng ta chưa tôn trọng nhau được thì Chúng ta sẽ xem xét lại Trong cái góc độ công việc Trong cái góc độ quan hệ xã hội. Thì OK. Nhân cái dịp bạn tác giả bạn mình chung có trao đổi, tôi cũng xin nói rõ ràng là như thế. Okay. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa nhá, mấy ông tác giả hay khịa nhá, chỗ ông quyền, nhá, chỗ ông quyền ông ông ông à... để ý nhau ông khịa tôi cẩn thận là tôi đã coi ông là em trong nhà là tôi chửi đấy mà tôi chửi ông thì mà ông vuốt mặt không kịp nhưng ông quyền nhá nhá quyền nhá anh nói trước anh đã coi mà như em trong nhà mà anh mà viết mà khịa quá là anh chửi đấy Ok ai đòi bắt thằng thằng thằng thằng, thằng cha tuấn già mà ăn ăn cất là anh chửi đấy nghe không nhớ khịa thì phải khịa khéo vào đó Và đừng, anh Tũng ghét nhất là đem chuyện ra để mà công kích lẫn nhau Anh Tũng ghét lắm đấy Nhớ mấy, mấy thằng ghét lắm Đừng bao giờ công kích lẫn nhau nhé Còn ai tính anh thì biết rồi Ở với anh từng đấy năm biết rồi Anh là thằng sống rất xanh chín Anh bảo rồi anh lớn lên ở chợ Anh không xã hội đen Nhưng anh sống rất xanh chín rõ ràng không? Ghét nhau chửi thẳng Thế cho nó vuông Đừng có mà lấp lửng xong đầu lợi dụng đó. chuyện nọ chuyện kia hoặc cơn say rượu chẳng hạn, trừ nhà hay lô độ tấn thịnh, đó. Đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.